Hướng tình càng nghĩ thì trong lòng càng đau hơn. Ngay cả việc mori cũng đã không còn ở trong phòng ngủ của cô. Cô cũng không hề quan tâm hoặc là hướng tình căn bản không chú ý tới việc anh ta đã rời đi. Tổng giám đốc Mạc, đây là ghi chép điều tra những bệnh viện mà mọi chủ đã ra vào trong thời gian gần đây. Ngủ dư sinh ngồi ở ghế lái phụ, cẩn thận liếc nhìn anh ta, dò xét rồi mới giao tài liệu tới trong tay anh ta. mori nhận lấy. Anh ta liếc mắt nhìn qua, gương mặt lạnh lùng đã u ám giống như mây đen dày đặc che phủ. Trong tài liệu có ghi, bệnh viện nơi cô thường ra vào không phải là bệnh viện tư nhân của nhà bọn họ, mà là một bệnh viện tuyến ba khác tương đối nổi tiếng. Cô vào khám phụ khoa, yêu cầu chính là kiểm tra thai. Cô có thai, tài liệu ghi rõ cô đã có thai được gần 4 tháng. Bởi thể chất của cô không tốt nên phản ứng ngén tương đối rõ ràng. Hơn người bình thường, bác sĩ đã nói thể chất cô yếu ớt nên cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, duy trì tâm trạng vui vẻ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của đứa trẻ trong bụng. Nhưng rõ ràng đứa trẻ không phải là của Mori mà là của nhà họ lục. Mori ném tài liệu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt nói với ngu dữ sinh. Tìm thời gian hẹn gặp bác sĩ khám thai của Cao Hương Tình. Vâng, cô có thai, đứa trẻ thế nào sẽ hoàn toàn do Mori quyết định. Khi hướng tình đi vệ sinh, không ngờ phát hiện ra có vết máu, cô sợ đến mức hoảng hốt, vội vàng chạy tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra vẫn rất tốt, bác sĩ chỉ căn dặn cô chú ý nghỉ ngơi thật tốt, duy trì tâm trạng vui vẻ, còn phải uống đầy đủ các loại thuốc cần thiết. Hướng tình nghiêm túc, nghe ý kiến của bác sĩ, bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi với đứa trẻ trong bụng. Từ khi phát hiện đứa trẻ tồn tại đến bây giờ, tâm trạng của cô dường như chưa từng vui vẻ. Luôn bị đủ chuyện phiền lòng quấy rầy. Hướng tình biết như vậy tuyệt đối sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhưng cô lại không thể khống chế được tâm trạng của mình. Hướng tình mới vừa ra khỏi văn phòng của bác sĩ. Murray đã đi từ trong phòng nghỉ ra. Bác sĩ vội vàng đứng dậy. Ngài mạc, tình hình của cô ấy thế nào? Murray hỏi thẳng bác sĩ. Cũng không tệ lắm, chỉ có điều đứa trẻ phát triển hơi chậm. Đó là con trai hay con gái? Bác sĩ dừng một lát mới nói thật với anh ta. Con trai, mặc dù biết mình không thể tùy tiện tiết lộ bí mật này, nhưng Mori là ai chứ? Anh ta chỉ là một bác sĩ bình thường, làm sao dám đắc tội phé anh ta được? Mori trầm ngâm một lát, trên mặt không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào dư thừa, chỉ thản nhiên nói, lần sau lại làm theo lời tôi dặn đi, giữ sinh. Mori dơ tay lên cao, ra hiệu với ngô giữ sinh. Ngô giữ sinh hiểu ý liền đi tới, nâng một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn làm việc của bác sĩ. Bác sĩ Trần, nói vậy hẳn anh biết phải làm sao mới không để cho Tổng Giám Đốc Mạc của chúng tôi thất vọng rồi chứ. Bác sĩ này dường như không ngờ được Mory sẽ chi ra một khoản lớn như vậy. Anh ta mừng rỡ, đồng thời lại nơm nớp lo sợ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc Mory sắp tới, bác sĩ bỗng nhiên gọi anh ta lại. Tổng Giám Đốc Mạc, tôi mới nhớ ra một việc. Nói đi. Mory xoay người nhìn cô ta. Vách tử cung của cô Cao vừa nhỏ lại tương đối mỏng. Nếu bỏ cái thai này, muốn mang thai lần thứ hai thì sợ là hơi khó, ngài tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi. Mori nhíu mày và trầm ngâm suy nghĩ. Ngô Dữ Sinh lén lén liếc nhìn đại boss của mình, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Một lát sau, nghe anh ta lại lạnh lùng nói, "Kế hoạch không thay đổi." "Vâng, vâng." Mori dẫn theo Ngô Dữ Sinh ra khỏi bệnh viện, cuối năm thật sự rất tệ. Có lẽ chuyện vui duy nhất đối với hướng tình chính là sự xuất hiện của đứa bé này. Trong lòng hướng tình rất thích đứa bé này, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều sẽ đọc mấy trang chuyện cổ tích cho con nghe. Cô không biết đó là bé trai hay bé gái, nhưng bất kể nó là thế nào, cô đều sẽ yêu thương nó. Sau này có thể đứa trẻ này sẽ là một bảo bối không có ba, cho nên cô làm mẹ lại càng phải yêu thương nó nhiều hơn. Điều này làm cho hướng tình vừa ái nái lại vừa thương tiếc. Cô không dám tưởng tượng nếu đứa trẻ không có ba sẽ như thế nào. Cô thở dài, thầm động viên tinh thần cho mình và bảo bối, sau đó cất quyển truyện cổ tích, xoa nhẹ cái bụng lộ rõ dưới chiếc áo ngủ. Bản thân cô đã gầy yếu nếu như thường mặc quần áo đặc biệt rộng rãi, cho nên ba mẹ cũng không nhìn ra được cô đang mang thai, nhưng cô tính sáng mai sẽ nói chuyện với ba mẹ mình về vấn đề này, bởi vì sáng mai cô phải mặc đồ công sở đi làm, đến lúc đó muốn giấu cũng không giấu được hơn nữa cho tới bây giờ cô cũng không cần thiết phải giấu chuyện này nữa sáng sớm hôm sau Hướng Tình thay đồ công sở và đi xuống tầng cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng váy ngắn màu đen cùng với chiếc áo vest ôm lấy cơ thể phía dưới đi đôi tất lộ ra đôi chân mê người dáng người cô duyên dáng nhưng cái bụng nhỏ nổi lên có vẻ rất đặc biệt bắt mắt ba mẹ Hướng Tình kêu lên một tiếng và đi từ trên tầng xuống Hoàng Ngân ngẩng đầu nhìn con gái mình. Con nhanh chúng ăn cơm đi. Bà nói dứt lời, liền quay đầu tiếp tục uống cháo. Nhưng sau khi uống được hai thìa cháo, Hoàng Ngân đột nhiên gác cái thìa trong tay, hoảng sợ quay đầu nhìn chậm chậm vào con gái mình. Hướng tình, con, bụng con làm sao vậy? Nghe vợ mình nói vậy. Cao Dương Thành mới hạ tờ báo ngẩng đầu lên nhìn con gái mình. Lông mày ông bỗng nhiên díu chặt, ánh mắt sắc bén hỏi hướng tình. Chuyện gì xảy ra? Hướng tình ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm cháo trắng, rồi mới trả lời ba mình. Ba, không phải ba là bác sĩ sao? Ba nhìn vậy mà còn không nhận ra ạ? Hoàng Ngân khó nhọc nuốt nước miếng. Chẳng lẽ con... Đúng vậy, mẹ, con có thai rồi. Hướng tình gật đầu khẳng định, trên mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đứa trẻ đã bốn tháng. Trong đáy mắt tối tăm của Cao Dương Thành, lóe lên sự sắc bén. Một lát sau mới hỏi, đứa trẻ là của ai? Bàn tay đang cầm thìa của hướng tình, thoáng cứng đờ, như đến lục ly giá, lại cười gượng. Đứa trẻ là của con. Ba hỏi con về ba của đứa bé. Hoàng Ngân vội vàng sửa lại lời cô. Ba của đứa bé là ai? Là mori sao? Mẹ. Con là mẹ của đứa bé, cũng là ba của đứa trẻ. Hoang đường. Cao Dương Thành ném tờ báo trong tay lên trên bàn, dường như thực sự tức giận. Hướng tình liếc nhìn ba của mình, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục uống cháo. Hoàng Ngân nhìn con gái mình mà sốt ruột đến mức viền mắt cũng đỏ hoe, nhưng không biết nên làm như thế nào mới phải. Hướng tình không nhìn được nữa, lúc này mới gác thìa liếm môi và nói tiếp. Ba, mẹ, hai ngày nay con đã tìm luật sư để làm thủ tục ly hôn rồi. Của hôn nhân của con và Mói vốn không có tình cảm. Con không thể sống với anh ta cả đời được. Mặt khác là vấn đề liên quan tới đứa trẻ. Không quan tâm ba nó là ai, con đều sẽ nuôi nó lớn lên. Con hy vọng ba mẹ hiểu và ủng hộ con. Đứa trẻ là con của Lục Ly Giã sao? Cao Dương Thành lại hỏi một câu. Hướng Tình im lặng một lúc lâu, mới gật đầu. Đúng, đứa trẻ này là do anh ấy cung cấp tinh trùng. Nhưng ngoài việc đó ra, thì không có bất kỳ quan hệ gì với nó cả. Hướng Tình! Mẹ! Hướng Tình biết mẹ mình muốn nói gì. Chẳng lẽ mẹ hy vọng anh ấy phải chịu trách nhiệm với con gái mẹ sao? Mẹ đừng quên, bây giờ con gái mẹ vẫn là vợ của người đàn ông khác. Cho dù ly hôn, Vậy thì có thể kết hôn lần thứ hai sao? Hơn nữa, anh ấy đã có niềm vui mới, nên càng không cần thiết phải chịu trách nhiệm với con gái của mẹ nữa. Không ai có nghĩa vụ phải đứng một chỗ chờ ai cả. Được. Hoảng Ngân bất lực gật đầu. Vậy con định làm gì? Con định một mình sinh con, rồi nuôi lớn hay sao? Vâng, hướng tình cúi đầu uống cháo. Hoảng Ngân nhíu mày. Vậy con có từng nghĩ tới cuộc sống sau này chưa? Con tưởng tượng một bà mẹ đơn thân mang theo một đứa trẻ. Là chuyện dễ dàng như vậy sao? Không nói đến việc người khác sẽ chê cười con, nhưng con từng nghĩ tới chuyện tái hôn chưa? Một người phụ nữ mang theo đứa trẻ, thật sự rất khó tìm được một người đàn ông tốt để mà lấy. Mẹ, chuyện sau này chờ sau này hắn nói đi. Con có con, có lấy chồng hay không cũng không sao cả. Hơn nữa, duyên số của con đều do trời định. Có miến cưỡng cũng không được gì. Thứ gì nên là của con thì sẽ là của con. Thứ không phải là của con, thì có cố gắng mấy đi nữa, con cũng không thể đoạt được. Ví dụ như lục ly giả Trước kia bọn họ từng ngây thơ cho rằng hai người lại có thể sống thuận buồm xuôi gió như vậy cả đời này. Không phải sao, hai người đều yêu nhau, lại thêm ba mẹ hai bên cũng đồng ý. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bọn họ còn không phải đã rơi vào tình cảnh thê thảm phải chia tay sao? Được rồi, con đã ăn xong, ba mẹ ăn từ từ, con đi làm đây. Này! Con đừng tự mình lái xe. Cứ bảo chú Lý đưa con đi. Chú Lý là tài xế nhà bọn họ. Được ạ. Hướng tình biết mình đang mang thai nên cần phải có động tác bảo vệ này. Mang cái bụng to đi lại thật sự rất bất tiện. Tới giờ làm việc, hướng tình cho rằng mình sẽ gặp mặt tần lịch lịch. Trên đường đi, cô thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng xem khi gặp mặt cô ấy, mình nên đối xử với cô ấy như thế nào. Là không để ý tới hay chỉ lạnh lùng đối mặt hoặc là làm như thế nào đó. Nhưng sau đó cô mới biết được tất cả đều là do cô suy nghĩ nhiều, bởi vì tần lịch lịch không đi làm. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, cô mới biết được cô ấy xin nghỉ ốm, hơn nữa kỳ nghỉ còn không ngắn, không ngờ lại xin nghỉ tới hơn nửa tháng. Như vậy thật ra cũng tốt, hướng tình càng vui mừng, thoải mái hơn. Buổi trưa, luật sư đến tìm cô. Hai người hẹn gặp mặt trong quán cà phê đối diện, nơi cô làm. Luật sư này là họ Ngô. Là một luật sư nữ nổi tiếng chuyên xử lý các vụ ly dị. Cô cao. Cô có yêu cầu gì về kết quả của vụ kiện này không? Ví dụ như vấn đề phân chia tài sản. Không. Hướng tình lắc đầu. Luật sư Ngô, tôi chỉ có một yêu cầu là được xử lý ly hôn về phần những tài sản gì đó của anh ta thì tôi đều không cần. Cô xác định chứ? Tôi xác định. Hướng tình gật đầu. Được, vậy mời cô ký vào đây. Bắt đầu từ hôm nay. Tôi chính là người đại diện cho cô trong vụ kiện này. Luật sư Ngô nói xong lại đưa bút cho hướng tình. Được, cảm ơn. Hướng tình nhanh chóng ký tên mình lên bàn hợp đồng. Cô Cao, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện vụ kiện. Vâng, trong vụ kiện này, chúng ta không nói tới tài sản. Vậy cô muốn ly hôn thì nhất định chúng ta phải bắt tay vào phương diện tình cảm vợ chồng. Chỉ cần chứng minh tình cảm giữa vợ chồng cô thực sự đã không còn nữa, như vậy thẩm phán mới có thể xử ly hôn dễ dàng. Luật sư Ngô, tôi nghĩ có một khái niệm mà tôi nhất định phải sửa lại một chút. Giữa tôi và Mori chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình cảm không còn, như cô vừa nói, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tồn tại bất kỳ tình cảm vợ chồng nào. Luật sư Ngô gật đầu. Được, cô Cao cứ nói tiếp đi. Hứng tình nói rõ sự thật về chuyện mình lấy Mori thế nào, bao gồm cả chuyện anh ta lấy an toàn và tính mạng của lục ly giá ra uy hiếp mình. Rất tốt. Điều này sẽ là căn cứ có sức thuyết phục nhất trong vụ kiện này. Một khi cuộc hôn nhân này là do đối phương ép phải cưới, như vậy tòa án nhất định sẽ xử cô ly hôn. Cho nên trong vụ kiện này, chúng ta nắm phần thắng rất lớn. Vậy thì tốt quá. Luật sư Ngô, chuyện này tôi nhờ cả vào cô, mong cô dốc hết sức, nhanh chóng giúp tôi thắng được vụ kiện này. Được được, không thành vấn đề. Hướng Tình giơ tay lên nhìn đồng hồ. Luật sư Ngô, đến giờ tôi phải vào làm việc rồi, nếu có gì cần... Cô có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào Được Hai người đứng lên lịch sự nắm tay Bỗng nhiên ánh mắt luật sư ngô nhìn về phía cái bụng hơi nhô cao của hướng tình Và kinh ngạc hỏi Cô cao đang có thai sao à, Đúng Hướng tình cười rất tự nhiên Vậy tôi có thể mạo muội hỏi một câu Bà của đứa trẻ là Bạn trai cũ của tôi Trước khi lấy mỏ rỉ Tôi đã có đứa bé này Vẻ mặt luật sư ngô vui mừng Vậy thì tốt quá đứa bé tồn tại cũng rất có lợi cho vụ kiện của chúng ta. Cô cao, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn phần thắng vụ kiện này thôi. thật sao? Hướng tình mỉm cười. chỉ cần không tổn thương đến người nhà cùng đứa bé của tôi, luật sư Ngô cứ xem tình hình mà làm. được. tạm biệt. chào cô. thật ra Hướng tình đặc biệt có lòng tin thắng được vụ kiện này, cô tin tưởng tòa án sẽ trả lại công bằng cho cô. nhưng điều kiện đầu tiên là Morris không ra tay. nếu như anh ta uy hiếp luật sư của mình. Hướng tình không dám chắc luật sư Ngô sẽ tiếp tục thay cô, xử lý vụ kiện này. Nhưng bất kể là thế nào, cô cũng quyết định phải thử một lần. Hướng tình lại đi kiểm tra thai. Bác sĩ nói tình trạng thai nhi lần này có hơi kỳ lạ, vẫn phải quan sát một thời gian. Nói qua hai ngày nữa thì hướng tình tới kiểm tra. Ngược lại còn cho cô vài loại thuốc, bảo cô uống. Hướng tình hơi hoảng loạn, cách ngày lại đi tới bệnh viện nhà mình kiểm tra thai. Kết quả bác sĩ ở đây còn nói nghiêm trọng hơn. Mạch tượng thai nhi của cô, quả thật rất không bình thường. Mấy ngày qua cô đã ăn gì lạ không? Chắc là không có. Hứng tình hơi sốt ruột. Đúng, tôi nhớ ra rồi, hôm qua tôi có uống thuốc dưỡng thai do bác sĩ kê. Thuốc gì, cô lấy cho tôi xem thử. Hứng tình vội vàng lấy thuốc để trong túi của mình ra, cho bác sĩ xem qua. Bác sĩ lắc đầu. Thuốc này không có vấn đề, quả thật chỉ là thuốc dưỡng thai thôi. Bác sĩ, vậy con tôi... Như vậy đi. Cô tạm thời nằm viện hai ngày để theo dõi. Tôi bảo y tá lập tức làm thủ tục cho cô nhập viện. Được ạ, bác sĩ, mong cô hãy bảo vệ tốt cho con tôi. Được rồi, cô yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Hướng tình lại nằm viện như vậy. Cao Dương Thành nghe tin liền chạy tới. Hướng tình vừa thấy ba mình liền nắm lấy ống tay áo của ba, mắt đỏ hoe và nan nỉ ông. Ba, cậu xin ba hãy cứu con của con. Hướng tình, con đừng kích động, ba hứa với con. Chắc chắn sẽ tìm cho con bác sĩ phụ khoa tốt nhất, được không? Cao Dương Thành đau lòng khi nhìn thấy con gái của mình như vậy. Biết đứa trẻ trong bụng con gái mình xảy ra vấn đề, trong lòng ông nóng như lửa đốt, lại chạy từ khoa thần kinh tới đây. Nhưng kết quả không như ý người. Ông căn bản không đành lòng nói cho con gái mình nghe lời của bác sĩ đã nói với ông. Tìm thai của đứa trẻ gần như đã sắp ngừng đập, hơn nữa vách của tử cung của hướng tình tương đối mỏng. Nếu như không cứu được cái thai này, thì sợ rằng sau này sẽ khó có thể mang thai được một lần nữa. Nhưng bác sĩ nói, tình hình của đứa trẻ này phát triển không tệ. Dường như đột nhiên tim thai hoạt động không bình thường, cũng không biết có phải ăn nhầm thứ gì, hoặc là cơ thể thực sự xảy ra vấn đề gì hay không. Buổi chiều, Cao Dương Thành thu xếp cho hướng tình kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nhưng kết quả kiểm tra đều rất bình thường, ở trong giả dài của cô cũng không phát hiện ra thuốc gì ảnh hưởng tới thai nhi buổi tối không biết tại sao mà hướng tình không thể nào ngủ được rõ ràng tối hôm qua đứa trẻ này trong bụng đặc biệt ngoan ngoán không có bất kỳ phản ứng gì khác nhưng càng như vậy hướng tình lại càng cảm thấy bất an mãi về sau cô lo lắng ấn chuông cửa cấp cứu chẳng bao lâu y tá nghe tin vội chạy tới xảy ra chuyện gì sao y tá cô khám cho con tôi giúp tôi với nó ngủ thiếp hay sao mà tối hôm nay lại ngoan như vậy y tá cô nhanh khám giúp tôi đi Hướng tình nói một hồi thì từng giọt nước mát không ngừng đã tràn ra khỏi mi. Cô tạm thời nín khóc đi, chúng tôi làm kiểm tra đã. Y tá nghe hướng tình nói vậy thì cũng hơi hoảng, vội vàng vén vạt áo của cô lên, cầm ống nghe bệnh và nghiêm túc nghe nhịp tim của đứa trẻ. Nhưng trong ống nghe bệnh yên tĩnh, im lặng giống như chết vậy. Bàn tay y tá đang ấn ống nghe bệnh có hơi run rẩy. Cô ta nghe hết bên trái lại chuyển sang bên phải, gần như nghe khắp bụng một lượt. Nhưng trước sau vẫn không nghe được âm thanh mà cô muốn nghe thấy. Cô ta vội vàng kéo ông nghe bệnh xuống, không để ý tới hướng tình mà chạy về phía phòng điều dưỡng. Thông báo với bác sĩ Lâm, cần khám gấp cho giường số 43. Nhanh lên, nhanh lên, đứa trẻ đã không có động tĩnh gì rồi. Giọng nói của y tá vang vọng thật lâu ở trong hành lang, đập thẳng vào bàn tay của hướng tình, làm cho cô không nhịn được mà ỏa khóc. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Trước đó, rõ ràng đứa trẻ vẫn còn rất tốt mà, tại sao lại có thể đột nhiên không có động tĩnh gì chứ? Hướng Tình không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. "Bảo bảo, cậu xin con, con nhất định phải khỏe đấy, cậu xin con đó." Hướng Tình cố nâng người lên và ôm lấy bụng, khóc năn nỉ con của mình. Cô hận không thể dán môi lên cái bụng nhỏ nhô lên, hồn đứa con đáng thương của mình. "Mẹ cầu xin con, cậu xin con nhất định phải sống sót." Con là điểm chống đỡ duy nhất của mẹ bây giờ. Mẹ thật sự không thể không có con. Mẹ cầu xin con có được không? Hứng tình khóc như một kẻ tâm thần, thậm chí đã hoàn toàn không nói ra được thành tiếng nữa. Bác sĩ nhanh chóng chạy qua, hứng tình được đẩy tới phòng siêu âm màu. Sau đó cô được chuyển tới phòng cấp cứu. Một giờ sau, cô lại đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt tất cả bác sĩ đều bi thương. Hoàng Ngân chờ ở bên ngoài, vừa thấy vẻ mặt bác sĩ như vậy, thì bà không nhịn được ngã vào trong lòng chồng, che miệng khóc. Trên giường, gương mặt hướng tình trắng bệnh. trên gương mặt không hề có chút biểu cảm nào, cả gương mặt dường như đã đông cứng, ánh mắt trống rỗng, dại ra không hề có tầm nhìn, chỉ có từng giọt nước mắt cứ không ngừng lăn ra khỏi khóe mắt của cô, tự do rơi xuống chiếc gối trắng, vỡ ra từng đóa hoa nước mắt. Một lúc lâu sau, cô lại nghe được bác sĩ tuyên bố, đứa trẻ. Cứu chữa không có hiệu quả. Đã chết rồi. Mong người nhà hãy nén bi thương. Trời đất như sụp đổ trước mắt cô. Làm sao có thể như vậy chứ? Hu hu hu. Hoàng Ngân tê liệt trong lòng chồng mình. suýt nữa đã ngất đi. Hướng tình nằm ở trên giường cuối cùng đã có phản ứng. Cô xoay người lại. Vùi mặt vào trong chiếc gối đã thấm ướt. Che mặt và khóc đứt nở đầy bi thương. Làm sao có thể như vậy được? Sao bảo bối của cô lại có thể đột nhiên ra đi như thế? Vì sao? Hướng tình vẫn bất lực thì thầm hai chữ này. Vì sao? Vì sao? Nếu như lúc đầu ông trời không định cho cô một đứa con, Vì sao lại muốn cô mang thai nó? Cho cô một hy vọng lớn lao, nhưng đến cuối cùng lại kết thúc bi thảm như vậy. Nếu sớm biết kết quả như vậy, lúc đầu còn không bằng không có. Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Cô khóc. Hướng tình nắm lấy chiếc khăn dưới người, Vỏ ở trong lòng bàn tay mình, vỏ đến khi nó nhăn nhúng lại. Bóng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay tới mức rỉ máu mà hướng tình vẫn không hề hay biết. Sau đó hướng tình không thể chịu đựng được đả kích này mà ngất đi. Khi cô tỉnh lại, y tá đưa cho cô một tờ thông báo phẫu thuật, yêu cầu cô ký tên. Tay hướng tình cầm bút mà run rẩy gương mặt trắng bệnh. Phẫu thuật không phải gì khác mà là phá thai. Hoàng Ngân ở bên cạnh thấy vậy cũng vô cùng đau lòng. Y tá, để cho tôi ký hộ, tôi là đại diện cho nó. Không được. Phẫu thuật này phải do người mẹ đứa bé ký tên. Được. Hướng tình gật đầu và cắn răng ký tên mình lên đơn phẫu thuật. Sau khi ký xong, dường như sức lực trên người cô đều cạn kiệt. Chiếc bút máy rơi khỏi bàn tay cô, cô co người nằm trên giường, nhắm hai mắt, cắn môi và lặng lẽ khóc. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sau một giờ. Hai giờ sau, khi hướng tình được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật ra, thì cái bụng nhô cao đã trở nên bằng phẳng tay hướng tình chạm vào trên bụng của mình, nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng, cô không cảm giác được sự tồn tại của con mình nữa. Đứa trẻ đã thực sự được sinh ra, được lấy ra ngoài cơ thể cô, kết quả mới tàn nhẫn làm sao. Cảm giác kia quả thật còn đau đớn hơn cả cạo xương, róc thịt gấp trăm ngàn lần, thậm chí còn làm cho cô thấy đau đớn khó chịu hơn cả móc tim gan của cô. "Cô cao, cô có muốn nhìn đứa trẻ một lần cuối không?" Bác sĩ bế một đứa trẻ chỉ mới bằng một nửa bàn tay tới trước mặt cô, hướng tình không kiềm chế được nữa, đau buồn mà khóc ra thành tiếng. Đứa trẻ còn chưa có thành hình, vẫn ở trong bụng mẹ, cơ thể nhỏ bé nằm ở trong lòng bàn tay của bác sĩ lại bình thản như vậy, đáng yêu như vậy. Hướng tình ngây người nhìn nó mà vừa khóc vừa cười, giống như một người mẹ bị ngốc, vẻ mặt xót xa. "Bác sĩ để cho tôi, cho tôi ôm con tôi một cái, hãy cho tôi ôm con tôi." Hướng tình đưa hai tay về phía bác sĩ bác sĩ hơi khó xử, dù sao đứa trẻ rất bẩn phía trên đều là tơ máu bác sĩ tôi là mẹ của con cầu xin bác sĩ hãy để cho tôi được ôm con tôi được bác sĩ rất xúc động trao đứa trẻ trong tay cho hướng tình đang nằm ở trên giường hướng tình vừa mới chạm vào cơ thể của con liền không nhịn được mà òa khóc đứa trẻ dường như vẫn còn ấm nằm trong lòng bàn tay cô có vẻ nhỏ bé như vậy lại đáng yêu như vậy hướng tình không nhịn được cúi đầu hôn nó không để ý tới những tơ máu trên người nó, vẫn hôn nó không ngừng. Bảo bối, mẹ yêu con, mẹ thật sự rất yêu con, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con. Cô ôm đứa trẻ ở chỗ trái tim mình, đu đưa nó giống như còn sống vậy. Các bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được, mà liên tục lau nước mắt. Có lẽ trên thế giới này, tình thương của người mẹ là tình cảm làm cho người ta xúc động nhất. Một ngày sau, hướng tình không để ý tới cơ thể vừa đẻ non, Đã ra khỏi bệnh viện, cô mang đứa con của mình đi. Bệnh viện dùng đồ chứa chuyên dụng và dán lên tên cô, Cao Hướng Tình. Cô ôm thật chặt nó vào trong ngực mình và ôm như vật quý giá nhất trên đời. Hướng Tình ôm con đi tới Nghĩa Trang, chọn cho nó một chỗ tốt nhất rồi trôn xuống. Trên bia mộ có khác một hàng chữ. Bạn đặc sĩ buông tha nhưng trong lòng vĩnh viễn đau không thể nào quên được. Khi cầm nắm đắt cuối cùng, Hướng Tình quỷ gối trước bia mộ. Và khóc như đứt ruột đứt gan. Cô vẫn không muốn tin con của mình lại rời khỏi mình trong đau đớn như vậy. Hướng tình lào đảo đi, từ trong nghĩa địa đi ra. Cô chạy trên đường không hề có mục đích, cũng không biết thế nào lại mê man, liền đi tới trước biệt thự của lục ly giá. Cô không có sức lực, ghé vào bên cánh cửa nhưng không nhấn chuông, bàn tay nhỏ bé không ngừng gõ cửa. Trong nháy mắt, lục ly giá mở cửa nhìn thấy Hướng tình. Anh ta có một dây gần như cho rằng mình đã nhìn thấy quỷ. Gương mặt trắng bệch, không có một chút sắc máu, mái tóc rối bời giống như đã nhiều ngày không hề chải, Đôi mắt tuyệt đẹp lúc này, xưng đỏ giống như một trái táo. Quần mắt thâm đen, trong mắt đều là tơ máu làm cho người ta khiếp sợ. Lục lý giá bị dọa cho giật mình. Anh đưa tay đầy cửa và ôm cô vào trong lòng mình. Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể thành bộ dạng như quỷ thế này? anh ta ôm cô vào trong nhà, Hướng Tình vừa mới cảm giác được hơi ấm của anh ta, thì trong chớp mắt tiếp theo đã nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, không nhịn được đau lòng mà khóc thành tiếng, hu hu. Lục đi Giá thấy Hướng Tình như vậy thì vô cùng đau lòng, vừa dùng tay lau nước mắt cho cô, vừa hỏi cô: "Em có chuyện gì, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hướng Tình ngước mắt lên muốn trả lời, nhưng bỗng nhiên cô nhìn thấy được người đang đứng ở cửa phòng khách là Tần Lịch Lịch, hướng Tình chợt giật mình, dường như trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cô có cảm giác ớn lạnh, chỉ mấy giây đã lạnh từ ngón chân lên tới tận đỉnh đầu. "Em nghe anh giải thích." Lục Lý Giá muốn giải thích với Hướng Tình, bỗng nhiên lại nghe được Tần Lịch Lịch nói một câu, "Lý Giá, em mang thai rồi." "Cô nói chuyện thối lắm." Lục Lý Giá mắng một câu, trong đôi mắt đỏ lên kinh người, Hướng Tình có cảm giác từ tim đến người Điều đau đớn như bị ai đánh vậy. Tần lịch lịch có thai, có thai. Mà cô thì sao? Cô vừa mất đi đứa con bảo bối của mình. Cơ thể hướng tình run lên, dáng vẻ suy nhược, dường như sẽ lập tức ngã xuống vậy. Tần lịch lịch cười thản nhiên, có phần đau khổ nói. Em biết anh sẽ không tin, cho nên trước khi tới đây, em đã làm xét nghiệm ADN của anh và đứa trẻ. Nếu như anh thật sự không tin em, em mời anh lập tức kéo em đi làm xét nghiệm. Cô ấy nói xong, liền đặt đơn xét nghiệm lên trên bàn. Tần lịch lịch, tôi đã tiêm thuốc cánh thai. Phiền cô giải thích cho tôi nghe, đứa nhỏ này ở đâu ra? Lục ly Giá nổi giận, hứng tình đau xót nhắm nghiền hai mắt, cố gắng rời khỏi vòng tay của lục ly Giá, bước chân vẫn còn hơi lào đảo. Hứng tình! Lục ly Giá đi tới, kéo cô lại, nhưng bị cô đẩy ra, đôi mắt cô đỏ hoe, xa cách lạnh lùng nhìn anh ta. Anh đừng động vào tôi! Cô đau đớn đến mức mi tâm không ngừng run rẩy. Tiêm thuốc tránh thai. Lục Lý Giá, anh nói tiêm thuốc tránh thai chính là cách để anh mượn cớ tránh né hiện thực sao? Anh luôn mồm nói đã tiêm thuốc tránh thai, nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới thuốc tránh thai cũng có xác suất thất bại hả? Người ta đã kiểm tra ADN và đặt ngay trước mắt anh. Anh vẫn còn phủ nhận. Đối mặt với người phụ nữ có thai, sao anh có thể nói ra miệng được chứ? Hướng tình không phải đang nói chuyện thay cho tần lịch lịch mà đang đòi lại công bằng cho mình và con của mình. Lục lý giá nghe hướng tình nói vậy thì mi tâm chợt zoom lên, mắt mở to và đưa tay nắm lấy cánh tay của hướng tình. Con của em là của anh đúng không? Anh mới là ba của đứa trẻ à? Trong lòng lục lý giá vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tần lịch lịch. Hướng tình, anh là ba của đứa trẻ đúng không? Anh ta kéo hướng tình vào trong lòng rồi ôm thật chặt. Xin lỗi, anh xin lỗi, hướng tình, em đánh anh, em mắng anh đi được không? Lúc đó đầu óc anh mê muội, tuyệt đối không thể nào. Lục ly giã, anh đừng tự mình đa tình. Giọng nói bình tĩnh của hứng tình vang lên trong lòng anh ta. Cô cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của anh ta, đôi môi nhách lên đầy lạnh lùng. Còn tôi chẳng có chút quan hệ gì với anh cả. Tôi vừa nói là tần lịch lịch. Hứng tình nói đến đó thì trái tim đau đớn. Lông mày nhíu lại, nước mắt suýt chút nữa tràn ra khỏi mi. Trong trước mắt tiếp theo, cô xoay người và đi ra ngoài. Mỗi bước đi đều khiến cô có cảm giác như dẫm trên bàn trông. Lục ly giã đi tới, từ phía sau kéo cô lại và giữ chặt cô ở trong lòng mình. Khẽ năn để, đừng đi, ca hướng tình, em đừng đi đâu cả, hãy ở lại bên cạnh anh. Vậy còn tần lịch lịch thì sao? Hướng tình hỏi lục ly giã, giọng nói nghẹn ngào nhưng cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không tự nhiên được. Tần lịch lịch nhìn hình ảnh trước mắt mà nước mắt không nhìn được trào ra. Hai tay rú xuống bên người, nắm tay siết chặt còn không ngừng run rẩy. Lục Ly Giá, con em thật sự là của anh. Đôi mắt Lục Ly Giá tối lại, lạnh lùng mở miệng nói. Nếu đứa trẻ là của tôi, nếu cô sinh ra được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Về phần cô, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn đủ để cô có thể sống dư giả cả đời này. Hướng tỉnh nghe vậy thì cố thoát khỏi sự giam cầm của Lục Ly Giá. Chúng ta kết thúc tình yêu, dây dưa mãi không dứt này đi. Lục Ly Giá, tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi. Người phụ nữ khác mang thai đứa con của anh, còn tôi là người đã kết hôn với người đàn ông khác. Anh dựa vào đâu mà cảm thấy giữa chúng ta còn có thể không để ý tới người khác sống cùng với nhau chứ? Cho dù anh làm được thì tôi cũng không có cách nào chấp nhận được. Xin lỗi, tôi không rộng lượng được như vậy. Hướng tình nói xong thì nước mắt rưng rưng rời đi mà không hề quay đầu lại. Lục lý giá không đuổi theo nữa, hướng tình nói lời này khiến anh ta phải một lần nữa nhìn lại mối quan hệ giữa bốn người bọn họ. Giống như cô nói vậy, cho dù tần lịch lịch và mối rỉ không chắn giữa bọn họ, nhưng ám ảnh vẫn còn. Giữa bọn họ thật sự có thể sống với nhau mà hoàn toàn không có mâu thuẫn sao. Lục lý giá gọi điện thoại cho Tống. Tống, cậu qua bên tôi một chuyến đi, đưa chị hướng tình của cậu về nhà. Trông cô như vậy, dù thế nào thì anh ta cũng không yên tâm để cô rời đi một mình. Tống nhanh chóng tìm được hướng tình đang đón xe ở bên đường. Mãi đến khi nhìn thấy cô lên xe của Tống. Trái tim đầy lo lắng của lục ly giá mới có thể an tâm một chút. Ly giá, em... Tần lệ lịch, lịch. Tần lịch lịch còn muốn nói chuyện lại bị lục ly giá cắt ngang. Anh ta nhíu mày và châm thuốc, hít vài hơi và phun ra vài vòng khói thuốc. Liếm đôi môi khổ khóc. Tôi vẫn nói câu kia, nếu như con trong bụng của cô thực sự là của lục ly giá tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trong đôi mắt tối tăm của anh ta càng thêm thâm trầm, chân mày nhíu chặt. Nhưng cô muốn tôi cưới cô thì không có cửa đâu. Tôi không quan tâm đêm hôm đó, rốt cuộc tôi có chạm vào cô hay không. Tôi đều sẽ không cưới cô, bởi vì tôi không yêu cô. Từ trước đến nay, đều chưa từng yêu cô. Nước mắt tần lịch lịch đều không ngừng tràn ra ngoài. Gương mặt tái nhợt không còn máu. Cô ta gật đầu nói, nếu anh không muốn cưới em, vậy em sẽ bỏ đứa bé này. Còn người của lục ly giá trong phút chốc tối lại. Cô đang uy hiếp tôi. Em có thể uy hiếp được anh sao? Tần lịch lịch nước nở hỏi anh ta, bỏ một đứa bé đối với anh mà nói chẳng phải là chuyện hết sức dễ dàng sao? Chuyện như vậy em cũng không phải là chưa từng làm vì anh, anh quên rồi sao? Lục ly giá trầm mặc thở ra một làn khói thuốc, ngực phập phồng kịch liệt, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Cô về đi. Ly giá, em... Về đi. Âm thanh của lục ly giá nâng cao thêm mấy tông. Anh tức giận dí màu thuốc vào gạt tàn, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô. Đứa bé rốt cuộc có phải con tôi hay không? Tôi tự sẽ làm rõ. Đi ra, đừng để tôi ghét cô thêm nữa. Nói đến như vậy rồi, Tần lịch lịch còn có thể nói gì nữa. Nhịn xuống giọt nước mắt, cho dù không tình nguyện, cô cũng phải đi ra khỏi biệt thự của nhà Lục Ly Giã. Ra khỏi biệt thự, Tần lịch lịch vẫy một chiếc xe đi đến bệnh viện. Thật ra, ngay từ đầu, cô đã dự đoán Lục Ly dã sẽ không vì đứa bé mà lấy mình, cho nên cô đã nghĩ xong kế hoạch sau cho mình rồi. Anh ta không cưới thì cô phá thai. Sau đó lại nói tin này cho ông bà nội đứa bé biết, lúc đó anh có không muốn cưới cô cũng khó. Tần lịch lịch vừa rời đi, Lục Lý Giá đã gọi điện cho Tống. Anh Giá, đưa cô ấy về nhà rồi sao? Chưa, giọng điệu Tống trong điện thoại có chút lo lắng. Chị Hướng Tình đang đi, bỗng nhiên ngất ở trên đường, dọa em một cú, liền lập tức đưa chị vào bệnh viện. Em gọi cho anh nhưng không gọi được. Ở bệnh viện nào? Lục Lý Giá thay đổi sắc mặt, đến áo khoác cũng không kịp bạc nhấc chìa khóa xe lên, liền đi ra ngoài. Cao Thị, bác sĩ nói như nào? Lục Lý Giá một bên nghe điện thoại, một bên hỏi Tống. Bác sĩ nói... Nói cái gì? Bác sĩ nói là vì chị hướng tình vừa mới sảy thai xong. Dòng điệu của Tống thấp xuống mấy phần. Sảy thai? Bàn tay đang cầm điện thoại của Lục Lý Giá cứng lại, bước chân cũng chậm lại. Một lúc sau mới khó khăn lên tiếng. Cô ấy sảy thai rồi sao? Ừ, không biết tại sao, trong lòng Lục Lý Giá cực kỳ hoang mang. Anh mở khóa xe, nhảy vào trong xe, nhanh chóng khởi động xe. Trước tiên cậu giúp tôi chăm sóc cho cô ấy, tôi lập tức đến đây. Vâng. Cúc điện thoại của Tống, Lục Lý Giá gọi cho bác sĩ Lưu, lúc trước từng tiêm thuốc tránh thai cho mình. Bác sĩ Lưu, là tôi, Lục Lý Giá. Là như này, tôi muốn hỏi ông, lần trước ông tiêm cho tôi thuốc tránh thai, ông nói là hiệu quả 100%, có phải là thật hay không? Là thật, đây là thuốc nhập khẩu từ Mỹ, từ lúc sản xuất đến nay. Các thử nghiệm lâm sàng đều không có trường hợp ngoại lệ nào. Chân mày Lục Ly giá càng cao lại. Ông chắc chắn chứ? Tôi chắc. Bác sĩ Lưu khẳng định rất rõ ràng. Có điều, anh Lục, tế thuốc đầu tiên của anh đã hết hạn hơn bốn tháng rồi. Tại sao anh vẫn chưa đến tìm tế thuốc thứ hai? Là sao? Lục Ly giá kinh ngạc. Cái gì là nghĩa đã hết hạn bốn tháng rồi? Chẳng phải ông nói với tôi tế thuốc thứ hai là nửa năm sao? Không phải, anh Lục. Anh nhầm rồi. Tế thuốc đầu tiên là giữ trong một tháng, nghĩa là sau tháng thứ hai, anh phải đến tiêm mũi thứ hai. Sau đó tế thứ ba mới là nửa năm, tế thứ tư là ba năm, chắc chắn là anh nhầm rồi. Chết tiệt! Lục ly giá tức giận, chửi thề một câu. Anh cúp điện thoại, phiền phức ném điện thoại lên ghế lái phụ. Sau đó mạnh mẽ đạp chân ga, lao như bay. Tay nắm chặt lấy tay lái, nắm đến chặt cứng tay. Nếu như là vậy, vậy thì đứa bé trong bụng hướng tình... Lục Lý Giá đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, bà nãy Tống nói gì trong điện thoại, nói cô ấy xảy thai rồi sao, cũng có nghĩa là đứa bé trong bụng cô đã không còn nữa rồi. Lục Lý Giá nghĩ đến đây, chân ga dưới chân đạp càng mạnh hơn, chiếc xe phóng như tên lửa đến bệnh viện, trên đường đi dù có đèn đỏ cũng không khiến anh giảm bớt một chút tốc độ nào. Lục Lý Giá bước vào phòng bệnh, hướng tình đã tỉnh dậy rồi. Tống thế lục ly giá đến, liền tức thời rời đi, để lại không gian cho hai người họ. Lục ly giá kéo một chiếc ghế đến bên giường. Ngồi xuống, nhưng anh không vội vã mở lời. Đôi mắt đỏ ngầu, vẫn luôn nhìn hướng tình đang nằm trên giường. Thở từng hơi thật dài. Càng thở mạnh thì vành mắt càng đỏ. Một lúc, một lúc sau, anh mới trầm mặc mở miệng. Đứa bé là của anh. Lúc anh nói câu này, mi tâm đang run rẩy kịch liệt. Khóe mắt hướng tình khẽ ướt, cô quay mặt đi cắn chặt răng, "Không phải." Cô phủ nhận, "Bây giờ đứa bé đã không còn nữa, nói cho anh ấy sự thật tàn nhẫn này để anh ấy đau khổ giống mình sao? Làm gì phải làm như thế chứ?" Lục Lý Giá thở một hơi, ngực kịch liệt phập phồng, âm thanh khiến người ta khó chịu. "Anh biết, bây giờ em nói như vậy là không muốn anh cũng buồn như em." Anh nói đến đây liền dừng lại lấy giọng, trong mắt nổi lên một tầng đỏ ngầu, đôi môi khẽ mở, muốn hỏi gì đó. Nhưng lại phát hiện chẳng thể nói ra lời nào Âm thanh của anh cũng đã có chút khàn Thật ra anh rất muốn hỏi cô Tất cả những chuyện gì liên quan đến đứa bé Nhưng làm sao anh có thể mở miệng ra hỏi được đây Đứa bé đã không còn nữa rồi Còn nói gì nữa chẳng phải là cố tình chọc cho cô ấy thêm đau lòng thôi sao Lục ly giã hai tay ôm đầu Ngồi trên giường không nói lời nào Con hơn bốn tháng rồi Là con trai Em thấy con giống bố hơn Hướng tình cố gắng nuốt nước mắt, nói tất cả về đứa bé trong bụng. Rất ngoan, bình thường ở trong bụng em cũng không nghịch, làm loạn gì, nhưng cuối cùng em vẫn không thể bảo vệ tốt cho nó. Hơn bốn tháng, giống anh. Lục ly Giá nghe những lời hướng tình nói, không nhìn được ôm đầu khóc. Anh khóc từng đợt, từng đợt, nước mắt của người đàn ông luôn là hối hận và ái nái. Lần đầu tiên hướng tình nhìn thấy một lục ly Giá như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh như hôm nay. Người đàn ông mạnh mẽ này không hề kinh rẻ gì mà khóc trước mặt cô. Thậm chí cô còn muốn an ủi anh, nhưng vừa mở miệng ra đã không nhìn được khóc thành tiếng. Lục Lý Giá bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đem mặt của mình vùi vào đó. bờ môi mỏng từng chút, từng chút một gấp gáp hôn lên lòng bàn tay cô. Em đánh anh đi, đánh anh đi, đánh anh thì anh mới có thể dễ chịu hơn. Anh đừng như vậy. Đối với nỗi đau của Lục Lý Giá, hướng tình hoàn toàn có thể cảm nhận được. Đứa bé là của anh, cũng là của cô. Cảm giác mất mát đó, cô hiểu rõ hơn ai hết. Em ly hôn đi, anh đưa em đi. Lục ly giá ngừng đầu lên, từ trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của hướng tình, đau xót phủ lên tay cô. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Hướng tình nhắm mắt lại, ép buộc nước mắt chảy vào trong. Lại mở mắt ra, cô hỏi lục ly giá. Đứa con của tần lịch lịch là của anh sao? Lục ly giá nắm lấy tay cô, càng chặt hơn. Một lúc lâu sau, anh lắc đầu trả lời, anh cũng không biết, bốn chữ lục ly giá là đang trột dạ, là trột dạ thật rồi. Đêm hôm đó anh uống say, trong đầu chỉ có hình ảnh cao hướng tình, thậm chí anh còn không biết có phải mình thực sự coi tần lịch lịch là cao hướng tình rồi hay không. Nếu như không có, tại sao giữa hai chân của tần lịch lịch lại có chất lỏng màu trắng đó? Nếu như có, thì tại sao anh lại không có một chút ký ức nào? Cho nên, đối với những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, Lục Ly Giá không có cách nào xác nhận được. Chỉ một câu, không biết, của anh thôi, trái tim hướng tình chìm xuống. Cũng có nghĩa là, đêm hôm đó giữa bọn họ đã phát sinh ra những quan hệ thân mật. Trái tim đau đớn nhói lên, bàn tay nhỏ dãy ruộng thoát ra khỏi lòng bàn tay anh ta. Nếu như đứa bé kia là của anh, anh hãy trân trọng nó. Cho dù anh có thái độ như thế nào đối với tần lịch lịch, nhưng dù gì đứa bé cũng là vô tội. Hơn nữa, làm cô ấy xảy thai hết lần này đến lần khác là đang tạo nghiệp đó. Là trách nhiệm của anh thì anh nên gánh vác. Trái tim Lục Lý Giá nhói lên, không phản kháng, chỉ nắm chặt lấy tay cô đè lên trên trán mình. Dùng lực rất mạnh, dường như sợ cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lâu sau, được, anh đồng ý với em. Lục Lý Giá cẩn trọng gật đầu. Anh đồng ý với em, nếu đứa bé thật sự là của anh, anh nhất định sẽ cho họ một câu trả lời. Anh nói rồi lại hôn lên mu bàn tay cô. Em nói xem, có phải ông trời đang cố tình trừng phạt những tội lỗi trong quá khứ của anh, cho nên mới đem con của chúng ta đi không? Lục ly giá nói đến đây, con ngươi đen nháy lại đỏ lên. Thật ra chuyện tật lịch lịch xảy thai vì anh, một lần thực sự đã trở thành cai bóng trong lòng anh. Giống như những gì em nói, anh cảm thấy mình cực kỳ không giống một thằng đàn ông, không dám gánh những trách nhiệm mà một thằng đàn ông nên gánh. Trong lòng anh thật ra vẫn luôn ái náy với cô ấy, nhưng anh không biết thể hiện, thậm chí anh còn lựa chọn trốn tránh những tội lỗi của mình, không dám nhắc đến, không dám đối mặt. Khi cô ấy nói với anh mang thai lần thứ hai, anh thật sự ngây ngốc rồi. Anh không yêu cô ấy, anh không có chút cảm giác nào với cô ấy hết. Càng không muốn lấy cô ấy, lúc ấy anh thật sự hận, không thể cho mình một cái bạt tai. Lục ly giá nói với hương tình những lời sâu thẳm từ trong đáy lòng về những đối đau mà anh không dám đối mặt. Trong suốt quãng thời gian qua, mặt vùi vào trong lòng bàn tay cô. Qua mấy năm như vậy rồi, cứ nghĩ anh đã nghiêm túc với tình cảm rồi. Nhưng cuối cùng anh mới nhận ra, anh vẫn như lúc trước, vẫn khốn nạn như vậy. Anh tự trảo phúng, chế diễu bản thân mình. Hướng tình không biết nên nói gì để an ủi anh. Cuối cùng, cái gì không nói, chỉ dơ tay ra ôm lấy anh, ôm thật chặt anh. Có lẽ giây phút này, bọn họ thật sự cần một cái ôm đơn giản. Đến từ đối phương để chưa lành trái tim đang lấp đầy vết thương kia. Hướng tình ngủ say rồi, Lục Ly Giá gọi điện cho Tống. Tống, giúp anh tìm hai người lời hại một chút, đi theo tuần lệnh lịch, lịch. Xem bình thường cô ta làm gì, qua lại những chỗ nào. Có tin tức, lập tức gọi điện cho anh. Ồ, oh, được. Nói xong, Lục Ly Giá thu hồi tầm nhìn lại. Nói thật, một số chuyện liên quan đến đứa bé và những gì xảy ra đêm hôm đó, Lục Ly Giá vẫn luôn mang một thái độ hoài nghi. Đứa bé rốt cuộc có phải là của anh hay không? Quả thật vẫn cần phải điều tra. Có lẽ đứa bé thật sự là của anh, nhưng Lục ly Giá luôn cảm thấy đứa bé này đến quá đúng lúc, cũng đến quá chuẩn. Cho dù đêm hôm đó hai người bọn họ thật sự có xảy ra chuyện gì, anh cũng không tin có thể trúng nhanh như vậy. Dù gì tối hôm đó anh cũng uống nhiều như vậy, men rượu sẽ làm ảnh hưởng đến sức sống của tinh trùng, cho nên chỉ số trúng thai là rất thấp. Hơn nữa, Tần lịch lịch cô ta cũng không phải là chưa tính kế anh bao giờ, cho nên lúc này lục ly giá phải đề phòng hơn. Người của Tống luôn đi theo tần lịch lịch, phát hiện cô ấy đang nằm trong bệnh viện dưỡng thai. Sau khi biết được điều này, Tống không dám chậm chế, vội vàng thông báo với lục ly giá. Hình như cái thai của tần lịch lịch không ổn, mấy ngày qua vẫn nằm ở trong bệnh viện dưỡng thai, cũng không thấy cô ta nói muốn bỏ đứa trẻ. Ở đầu kia của điện thoại, lục ly giá cười lạnh. Đây chính là lợi thế duy nhất của cô ta để gà vào nhà họ Lục. Cô ta sẽ cam lòng bỏ nó sao? Tạm thời cậu cứ điều tra giúp tôi, xem cô ta rốt cuộc có vấn đề gì, tại sao phải nằm viện. Vâng. Lục ly giá cúp máy, trở về phòng bệnh của hướng tỉnh. Khi luật sư ngô nhìn thấy được người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện, trong lòng bàn tay đã ướt đấm mồ hôi. Cho dù người đàn ông này không nói gì, nhưng trên người phát ra khí thế, đủ cho người ta không rét mà run. Luật sư ngô. Mó cuối cùng cũng lên tiếng. Ngón tay thon dài không rõ là vô tình hay cô ý mà cứ gõ lên mặt bàn, hỏi cô ta. Cô chính là luật sư đại diện cho vợ tôi sao? Luật sư ngô hắng rộng, làm mình bớt khẩn trương, gật đầu. Đúng vậy. Ừ. Mó khẽ ừ một tiếng và nhìn chằm chằm vào cô ta, bỗng nhìn ngón tay anh ta dừng gõ xuống mặt bàn. Vậy cô cảm thấy cô có bao nhiêu phần trăm thắng được trong vụ kiện này? Nói thật là 90% Mó rì cười Rất tốt Tôi rất thích sự thành thật của cô Nhưng tôi cho cô biết Tôi thấy tỷ lệ thắng của vụ kiện này của cô là âm 100% Khi luật sư Ngô muốn hỏi một câu Anh dựa vào đâu mà chắc chắn như thế Lại thấy anh ta dơ tay lên Chỉ thấy Ngô giữ sinh cầm theo một vali đến Trực tiếp mở ra ở trước mặt luật sư Ngô Tôi trước sau vẫn luôn tin tưởng trên thế giới này Không có vấn đề gì mà không giải quyết được bằng tiền. Luật sư Ngô, vợ tôi cho cô bao nhiêu? Tôi trả cô gấp 10 lần. Mà tôi chỉ cần một điều kiện, đó chính là cô nghĩ cách thua vụ kiện này. Sau khi thành công, tôi sẽ đưa cô thêm một khoản tiền nữa. Ngài Mạc đang hối lộ tôi sao? Trong lòng bàn tay luật sư Ngô đã ướt rũng mồ hôi. Ngài Mạc, về chuyện này ngài để cho tôi suy nghĩ một chút đã. Dù sao thua một vụ kiện cũng không phải là chuyện nhỏ đối với chúng tôi. Luật sư ngô, tôi nghĩ cô còn chưa biết rõ vài điều. Ngày mà của chúng tôi ngồi ở đây không phải là đang thương lượng với cô về chuyện này, mà là ra lệnh. Nếu cô thức thời một chút, sẽ không có hại gì cho cô cả. Ngô giữ sinh có lòng tốt nhắc nhở luật sư ngồi đối diện. Luật sư ngô cắn môi, không nói một lời. Bô ngược lại cũng không vội, ngón tay thon dài tùy ý gõ lên mặt bàn, gương mặt lạnh lùng còn thản nhiên nói. Cô ngô, tôi không có nhiều thời gian. Tôi cho cô ba phút cuối cùng để suy nghĩ. Anh ta vừa nói dứt lời, hai bên đều không nói gì nữa. Trong văn phòng rơi vào sự yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường phát ra những tiếng kêu tích tắc, mỗi tiếng lọt vào trong tai của luật sư Ngô đều có vẻ đặc biệt áp lực. Thời gian trôi qua từng giây một, trên bàn cắt chảy xuống không ngừng, khi ba phút sắp kết thúc. Được. Luật sư Ngô cuối cùng cũng gật đầu. Được, ngài mạc, tôi đồng ý với ngài. Bất kể là đối mặt với tiền tài hay thế lực của anh ta, thật ra cô đều không có sự lựa chọn nào khác. Anh ta cho cô ta ba phút để suy nghĩ, cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà thôi. Đôi môi của Mory đang căng ra, thành một đường thẳng, lúc này hơi cong lên, có vẻ thả lỏng. Ngủ dư sinh đẩy vali đến trước mặt luật sư Ngô. Luật sư Ngô là một người thức thời, sau khi chuyện này xong, Tổng Giám Đốc Mạc sẽ không bạc đãi cô. Mặt khác, mong cô yên tâm. Chuyện Tổng Giám Đốc Mạc tới tìm cô hôm nay. Ngoại trừ ba chúng ta ra, sẽ không có người thứ ba biết chuyện này. Được, vẻ mặt luật sư Ngô có phần tái nhợt lúng ta lúng túng khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không quấy rầy luật sư nữa, cô cứ đi làm việc đi. Mori nói xong liền đứng dậy và đi ra ngoài. Tổng giám đốc Mạc đi thong thả. Luật sư Ngô vội vàng đứng dậy, đưa tiễn. Mori dẫn theo Ngô giữ sinh và thuộc hạ của mình lái xe rời đi. Lục ly giá đã hẹn tống ở quán cà phê trước cuộc cảnh sát Anh Dã có tin tức, nhưng em chỉ sợ nói ra tin tức này thì anh sẽ không chịu nổi. Tống đối xong liền cầm cốc nước bên cạnh uống ực ực một hớp. Lục ly Dã dựa lưng vào sofa, khoanh tay lại nói. Nói đi, tình hình thế nào? Tần lịch lịch này thật sự biết cách tính toán. Nói trọng điểm, rõ ràng anh ta không có hứng thú biết tần lịch lịch, rốt cuộc là người như thế nào. Hứng thú duy nhất của anh ta là chuyện liên quan giữa bọn họ. Là như vậy, Em tìm mấy anh em theo dõi cô ta ở trong bệnh viện nhiều ngày, hơn nữa cũng nghi cách lấy được ADN của đứa bé. Sau đó tiến hành so sánh với anh, đứa bé kia đúng là con của anh. Lục Lý Giã nghe nói như thế thì khẽ nhíu mày, nét mặt rõ ràng không vui, ánh mắt trầm xuống. Nói tiếp, chúng em theo dõi ở trong bệnh viện ba ngày mới điều tra được nguyên nhân của cô ta nằm viện là vì cái thai dường như không ổn. Ban đầu bọn em dự định dừng ở đây, nhưng không ngờ có một lần vô tình lại để cho anh em của bọn em nghe được. Cuộc nói chuyện giữa cô ta và bác sĩ chính của cô ta, anh đoán thế nào? Nói đến đây, trên mặt tống còn có vẻ hưng phấn, nói không nên lời. Đừng có úp úp mờ mờ nữa, nói đi! Nội dung của nói chuyện chính là liên quan tới vấn đề thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo? Đôi mắt của lục ly giã sáng lên, bỗng nhiên có hứng thú với vấn đề này. Đúng vậy, hóa ra đứa trẻ trong bụng tần lịch lịch là do thụ tinh nhân tạo. Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng cô ta dường như đặc biệt không ổn, dù sao cũng là thủ tinh nhân tạo nên có thể sẽ bị sinh non bất kỳ lúc nào. Cho nên, lục ri giã nhếch môi, cười lạnh. Bây giờ cô ta căn bản không cần biết đứa trẻ này cuối cùng có sinh ra được hay không. Chỉ cần thuận lợi gả vào nhà họ lục chúng tôi trước khi đứa trẻ bị sinh non là được. Sâu trong đôi mắt tối tăm của anh ta, hiện lên sự thâm trầm lại sắc bén. Ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn thủy tinh, không theo tiết tấu nào. Hình như đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện gì đó, lại dường như không nghĩ gì cả. Một lúc lâu sau, anh ta hỏi Tống. Tống, lục ly giã tôi nhìn giống với kẻ tàn phế, dễ dàng bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy sao? Tống nuốt nước bọt. Dĩ nhiên là không phải. Còn có một việc nữa. Đôi mắt lục ly Giá nheo lại, đầy vẻ nguy hiểm, hai tay khoanh trước ngực và nói tiếp. Bây giờ tôi còn muốn biết rõ ràng một chuyện nữa, chính là chuyện liên quan tới hôm tôi say rượu. Có phải tôi và cô ta thật sự đã xảy ra quan hệ hay không? Anh dã, chẳng lẽ bản thân anh thật sự không nhớ gì về chuyện này sao? Lục Lý giá khẽ như mày. Theo lẽ thường mà nói, nếu ở trong tình huống một người đàn ông thật sự say, chẳng khác nào đống bùn nhão như tôi. Lẽ nào năng lực đó thật sự không có bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Tống lắc đầu. Em không biết. Từ trước đến nay em chưa từng thử qua. Nếu không thì để tối nay em về thử với Liên Vân trước, ngày mai sẽ báo lại cho anh biết vậy." Lục Lý Giá liếc nhìn anh ta, rượu vốn ảnh hưởng tới năng lực của đàn ông, hơn nữa đêm hôm đó tôi uống sai như vậy, nên căn bản không có bất kỳ hứng thú nào, nữa là tôi đối mặt với cô ta." Lục Lý Giá gõ xuống mặt bàn, "Chuyện này giao cho cậu, cậu nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng giúp tôi." "Hả?" Tống nhận được nhiệm vụ này thì đầu lập tức muốn to ra. Anh giã, anh làm như vậy chẳng khác làm khó em sao? Đêm hôm đó anh là người trong cuộc, còn em không biết rõ tình hình, vậy em làm sao? đi kịch, tống gãi đầu. Được rồi, được rồi, chuyện này cứ giao cho em. Em sẽ nghĩ cách tìm người tới gặp bác sĩ chính kia để thăm dò một chút xem liệu cô ta có biết được tin tức gì không? Ừ, nhưng cho dù cô ta có biết tin tức cũng sẽ không tùy tiện để lộ cho người khác biết đâu. Cậu phải biết, dù sao chuyện trộm tinh trùng cũng không phải là chuyện nhỏ. Vậy em nên làm thế nào chứ? Lục Lý Giá suy nghĩ một lát, lại gõ xuống bàn một cái. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, thoáng lộ ra một nụ cười đầy tính toán. Thôi đi, chuyện này tạm thời cứ để đó đã. Nó không quan trọng, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Hả? Vậy anh Giá, anh định làm gì với đứa bé? Nếu nó thật sự được sinh ra, thì anh có chịu trách nhiệm không? Vẫn là câu nói kia, đứa trẻ thật sự được sinh ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng người phụ nữ này... Cho dù là Lục ly Giá tôi có độc thân cả đời, cũng không bao giờ cưới cô ta. Về phần chuyện cô ta cấu kết với bác sĩ, trộm tinh trùng, dám đùa dớn Lục ly Giá tôi trong lòng bàn tay. Như vậy bọn họ chắc hẳn đã sớm đoán được hậu quả của mình rồi chứ. Lục ly Giá vừa nói giết lời, thì điện thoại để bên cạnh lại đổ chuông. Đó là Lý Vân Họa, mẹ của anh ta gọi tới. Mẹ! ly Giá! Mẹ hỏi con mấy chuyện, bây giờ con phải nói thật cho mẹ biết. Trong điện thoại, thái độ của Lý Văn Họa đặc biệt nghiêm túc. Điều này làm cho thái độ của Lục Ly Giá không thể không nghiêm chỉnh. Thần kinh cũng hơi căng thẳng, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên. Vâng, mẹ cứ nói đi. Có phải hướng tỉnh đã sớm kết hôn với người khác rồi đúng không? Không khó để nghe ra được sự bi thương trong lời nói của bà. Mẹ, mẹ nghe ai nói vậy? Con phải trả lời mẹ, có đúng hay không? Lục Lý Giá im lặng vài giây mới nói. Đúng, thì ra là thế. Cho nên ngày đó hai đứa mới kỳ lạ như vậy. Cho nên hai đứa mới chia tay. Mẹ, sao mẹ biết được chuyện này? Hướng tình tự nói với mẹ sao? Mẹ còn có một việc muốn hỏi con nữa. Được, mẹ cứ hỏi tiếp đi. Có đúng là con làm cho một người phụ nữ tên là Tần Lịch Lịch mang thai không? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó cô ta đã từng sinh non con của con một lần rồi. Có đúng hay không? Ở trong điện thoại, thái độ của Lý Văn họa đặc biệt nghiêm khắc. Con người của Lục Lý Giá chợt co lại, hiện lên vẻ sắc bén và nguy hiểm. Mẹ, cho nên việc hướng tình kết hôn và Tần Lịch Lịch có thai đều do Tần Lịch Lịch nói cho mẹ biết sao. ai da, xem ra cô gái này thật sự sốt ruột, chắc là sợ đứa trẻ trong bụng không giữ được nữa. Đúng vậy, cô ta gọi điện thoại nói cho mẹ biết, còn nói là căn bản con không định cưới cô ta cho nên cô ta tính bỏ đứa bé này. Lý Giá, mẹ không quan tâm con nghĩ gì về cô gái này. Nhưng đứa bé trong bụng cô ta là vô tội. Hơn nữa người ta đã mang thai đứa con của con lần thứ hai. Nếu con dám để cho cô ta phá thai, bố con sẽ chắc chắn không bỏ qua cho con đâu. Bây giờ ông ấy đã bị con, làm cho giận đến mức sắp chết rồi đấy. Xem ra thì thủ đoạn của tần lịch lịch này thật sự không thấp. Biết trong lòng mỗi người già đều thương tiết con cháu. Bản thân cô ta không làm gì được anh, chỉ nên quyết định dùng người nhà để tạo áp lực với anh. Xem ra Lục Ly Giá thật sự đã coi thường cô gái này rồi. Mẹ, mẹ đừng quan tâm tới chuyện này nữa. Mẹ cứ giúp con khuyên nhủ bố con là được. Chuyện này không liên quan đến bố mẹ. Không cần phải vì con mà phiền lòng nhiều như vậy để làm gì. Còn nữa, sau này bố mẹ đừng tùy tiện tin lời người phụ nữ kia nói. Mẹ biết chưa? Cái gì mà chuyện không liên quan đến bố mẹ chứ? Sao con có thể nói ra những cái lời vô xỉ như vậy được? đứa trẻ trong bụng của người phụ nữ kia chính là con cháu của nhà họ lục chúng ta. Chẳng lẽ con lại muốn để cho cô ta tiếp tục phá thai hay sao? Mẹ cho con biết. Con làm ra chuyện oan nghiệt này nhiều lần, sẽ bị ông trời trừng phạt đấy. Lời Lý Vân Họa nói ra, thật sự động đến vết thương trong lòng Lục Ly Giá, Giống như lời mẹ anh ta nói, ông trời thật sự không có chút tình nghĩa gì với anh ta, trừng phạt anh ta nặng nề, làm cho anh ta mất đi đứa con trai của mình. Nỗi đầu tâm tê liệt phế ấy, anh thật sự không muốn trải qua một lần nào nữa. Mẹ! Giọng của Lục Ly Giá khản đi. Chuyện hương tình bị xảy tai, anh không định nói cho mẹ mình biết. Không muốn để ba mẹ phải chịu đựng nỗi đau mất người thân một lần nữa như anh. Chuyện này không lo xong, sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Lý Vân Họa giận thật rồi. Mẹ, mẹ nghe con nói trước đã, được không? Lục Lý Giá cũng hơi mất kiên nhẫn. Nói đi, mẹ xem con còn gạt mẹ chuyện gì nữa nào. Mẹ, con đã nói thật với mẹ rồi. Đi trẻ trong bụng thật lịch lịch là do cô ta lấy tinh trùng của con, rồi tự đem đến bệnh viện. Bí mật tiến hành thụ tinh nhân tạo mà không có sự đồng ý cho phép của con Nếu theo ý của mẹ Con phải vì đứa trẻ sinh ra từ việc thụ tinh nhân tạo đó mà lấy cô ta sao Vậy tất cả đàn ông hiến tặng tinh trùng trên thế giới này Đều phải lấy hết những người phụ nữ dùng tinh trùng của anh ta Mà mang thai hay sao Lời lục ly giá làm Lý Vân Họa thấy hơi mở mịt Thụ tinh nhân tạo Vâng, có một tối cô ta nhân lúc con say Lén lấy tinh trùng của con Nói thật con nghi ngờ tối hôm đó Thật ra con và cô ta không phát sinh chuyện gì cả. cùng lắm là cô ta tự dùng tay giúp con. Nói chung chuyện này con sẽ nhanh chóng điều tra. Nhưng, nhưng sao cô ta lại phải làm như vậy? Mẹ chưa hiểu sao cô ta muốn lợi dụng đứa trẻ này để bước chân vào nhà họ Lục. Cô ta biết con sẽ không lấy cô ta, thế nên mới gọi điện cho ba mẹ. Muốn hai người ép con. Mẹ, hôm nay con đã nói hết rồi. Con không quan tâm tần lịch lịch muốn lấy tiền của nhà họ Lục hay là muốn Lục thi giá con. Nói chung chỉ có một câu. Con tuyệt đối sẽ không lấy cô ta, ngoài ra mẹ phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chuẩn bị tâm lý gì? Lý Văn Hòa hỏi anh với vẻ nghi hoặc. Đứa trẻ trong bụng cô ta, mẹ và ba đừng có quan tâm, cũng đừng để ở trong lòng. Sao có thể không để ở trong lòng đây? Dù là đứa bé có được thụ tinh nhân tạo, nhưng cũng là con của con. Mẹ, mẹ có tìm hiểu về thụ tinh nhân tạo không? Con trai mẹ xin được nói một câu không được hay lắm. Thụ tinh nhân tạo hầu như xác suất thất bại là 99%. Vợ chồng một người bạn của con làm phương pháp tự tinh nhân tạo, thai được 6 tháng rồi vẫn bị xảy thai, huống hồ là tình hình thai của cô ta cũng cực kỳ không ổn. Nói không chừng cô ta biết hầu như khó giữ, thế nên mới không thể đợi được nữa mà gọi điện cho ba mẹ, vội vã mút vào nhà họ lục chúng ta. Ôi, Lý Vân Họa nặng nề thở dài. Con nói cũng đúng, được rồi, chuyện này ba mẹ không nhúng tay vào nữa. Nói chung, sau này giải quyết xong chuyện này, con phải cho chúng ta một lời giải thích. Được ạ, con trai à, nếu đứa trẻ này là của nhà họ Lục, con nhất định phải giữ nó lại, biết chưa? Được rồi, mẹ, mẹ đã nhắc nhiều lần rồi, con tự phải biết xử lý thế nào. Được rồi, nói nhiều thì con lại không nghe, mẹ không nói nữa, không nói nữa. Lý Văn Họa nói rồi cúp máy, rồi khẽ thở dài. Ở bên hướng tình rõ ràng đang tốt, sao bây giờ lại rơi vào bước đường này, thằng nhóc này? Lục Lý Giá hầm hực cúp điện thoại. Gì gọi đến ạ? Tống hỏi một câu. Chứ còn ai nữa? Lục Lý Giá vứt điện thoại lên bàn. Bà buồn phiền như thế. gì lo lắng cho anh thôi. Đúng rồi, anh Giá. Chuyện của anh và tần lệnh lịch, anh định xử lý như thế nào? Rất đơn giản. Cô ta nếu đã dám làm kẻ trộm, vậy thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lục Lý Giá khoanh tay, gác chân lên bàn, cong khóe môi, nói hai chữ. Tố cáo. Hả? Tống há mồm. Biểu cảm gì vậy? Không phải chứ, anh giá Chuyện này tố cáo kiểu gì Chuyện này pháp luật chắc chắn Cũng không có quy định đâu Có quy định hay không Đều không dựa vào quyết định của thẩm phán Tìm một luật sư giỏi chút Chuyện gì cũng có thể giải quyết được Lục ly giá nói xong đứng dậy Tối đó giữa tôi và cô ta Có xảy ra chuyện gì không Còn chưa làm rõ Tại sao Tống khó hiểu Lục ly giá nhếch ngôi cười Tống, cậu cũng từng vào tù Lúc bị nhốt ở đấy Cậu có dám nói dối nữa không? Đã lên tòa rồi, còn dám nói dối trước tòa. Vậy tội càng thêm tội. Tần lịch lệ cô ta, dám không? Anh giá bái phục, bái phục. Tống nói rồi cũng đứng dậy theo anh, hai tay chống lên mặt bàn, người nghiêng về phía trước, hỏi một câu. Nhưng anh thật sự nhẫn tâm tố cáo một cô gái yếu đuối ra tòa. Cách làm này... Lục ly giá xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa trả lời. Cậu yên tâm đi. Loại chuyên kiểu này bên tòa nhiều nhất chỉ phán tạm giam và bồi thường thôi. Giam 10 ngày hoặc 1 tháng, cảnh cáo một chút. Ngoài ra, cho cô ta mang danh có tiền án tiền sự cả đời cũng là một loại trừng phạt rồi. Cảnh cáo cô ta, lục ly giá không phải là loại đàn ông không dễ chơi. Đương nhiên, qua chuyện này, tôi cũng học được một bài học. Bài học gì? Từ sau, bắt buộc phải duy trì một khoảng cách 100 mét với cô ta. Còn nữa, tuyệt đối. Tuyệt đối không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào bước qua cánh cổng nhà tôi. Ngoài ra, không được phép uống say nữa, để xảy ra chuyện. Đúng đúng đúng, hạng phụ nữ này, chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn, phải cực kỳ cẩn thận. Được rồi, tôi còn có chuyện, đi trước nhé. Đi bận chuyện ly hôn của hướng tình à? Ừ, Lục ly Giá nói rồi lên xe, đóng cửa lại, thắt dây an toàn. Hôm nay cô ấy lên tòa, tôi phải đi xem, Mory không phải là người dễ đối phó. Không chừng còn chơi trò âm hiểm phía sau, nói không chừng tôi còn có cơ hội lên tòa để xác nhận bằng chứng. Được rồi, đi đây. Nói xong, anh lái chiếc xe của mình lao với tốc độ như tên lửa. Trong tòa, lúc lục ly giá đến, phiên tòa vẫn chưa chính thức bắt đầu. Hướng tình ngồi ở vị trí nguyên cáo, còn Mori ngồi ở vị trí bị cáo ở bên cạnh. Ngược lại với vẻ căng thẳng của hướng tình, Mori ung dung, thoải mái hơn rất nhiều. Hình như khi đối mặt với mọi chuyện, lúc nào anh ta cũng như vậy. Lục Ly Giá vừa bước vào, Hướng Tình đã nhận ra anh, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn anh, trao đổi với ánh mắt của anh. Lục Ly Giá nhìn cô với ánh mắt khích lệ, rồi ngồi xuống ghế. Hướng Tình cũng bớt căng thẳng hơn nhờ sự có mặt của anh, nhưng trong lòng lại không có nhiều niềm tin với vụ kiện này. Nói cho cùng, Mori vốn không phải là một kẻ dễ đối phó, mà luật sư của anh ta thuê là luật sư nổi tiếng nhất về mảng ly hôn. Ông ta đã có 8 năm trong nghề, chỉ có duy nhất một lần thất bại. Hầu như lần nào cũng có thể cãi đen thành trắng, cãi chết thành sống. Hướng tình thực ra có hơi sợ. Tùy cô tin, chứng cứ của cô có giá trị hơn. Mời tất cả đứng dậy! đang lúc hướng tình nghi ngợi đến thất thần, thì thẩm phán đi vào, tất cả mọi người đứng dậy chào. Thẩm phán và đoàn hội thẩm ngồi vào chỗ, một tiếng, mời ngồi. Theo đó, thẩm phán gõ búa, tuyên bố phiên tòa chính thức bắt đầu. Luật sư hai bên bắt đầu phát biểu, tuyên bố lập trường, Hướng tình cho rằng trong mối quan hệ vợ chồng, không có tình nghĩa vợ chồng, nên lựa chọn ly hôn. Mory bên này lại cho rằng tình nghĩa vợ chồng vẫn rất sâu nặng, từ chối ly hôn. Trước tiên, luật sư bên nguyên cáo hỏi. Xin hỏi bên nguyên cáo, cô cao hướng tình, lúc trước cô đồng ý kết hôn với anh Mory, dưới tình hình như thế nào? Nếu cô đã nói hôn nhân không được kiến lập trên tình yêu giữa hai vợ chồng... Vậy, rốt cuộc điều gì đã thôi thúc hai người lấy nhau? Hướng tình đứng trên bục thẩm vấn, nghe lời chấp vấn của luật sư, trái tim hơi nảy lên một cái, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lục ly giá đang ngồi ở ghế sau. Mà lục ly giá cũng đang nhìn cô, con người đen khẽ nheo lại, lộ ra vẻ mong chờ của anh với vụ án lúc này. Cô cao, mời cô suy nghĩ ký, thận trọng rồi trả lời câu hỏi của tôi. Luật sư ngô nhắc nhở hướng tình đang đứng ở trên bục. Hướng tình hít một hơi. Nhìn thẩm phán bằng ánh mắt kiên định, trả lời thật lòng. Lý do tôi đồng ý kết hôn với anh ta, là vì anh ta lấy bí mật của bạn trai tôi ra để uy hiếp tôi. Một tay lục ly giá chống cầm, tay đặt trên thành ghế, ánh mắt gợi cảm nheo lại, chăm chăm nhìn vào hướng tình, không cử động, chăm chú nghe hướng tình trả lời. Thân phận lúc đó của bạn trai tôi hơi đặc biệt. Anh ấy, anh ấy là một cảnh sát giám điệp. Vì sơ suất của tôi, tôi đã không cẩn thận làm lộ tin đó với Mori. Mori liền lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi. Cưỡng ép tôi gả cho anh ta. Nếu không, anh ta sẽ tiết lộ bí mật của bạn trai tôi ra. Thế nên tôi không còn cách nào khác. Lời sau đó hướng tình không nói nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện làm vợ bác sĩ. Cái bạn Tần Lịch Lịch quá xảo quyệt phải không cả nhà? Tôi đọc mà nấu hết cả lòng mề. Ở tập sau Tần Lịch Lịch còn cấu kết với Mori làm nhân chứng ở trên tòa để chống lại Cao Hướng Tình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 91 nhé. Thân ái, chào tạm biệt.